Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 51, hồi 25, phơi Trần tội ác, phần tiếp. Bá Hiểu Sinh hướng mặt về phía trước cười gằn. "Thánh đấy." Mọi người cùng rung động, ánh mắt tự nhiên cùng xoáy theo tia nhìn của Bá Hiểu Sinh, nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai, chỉ có tiếng lá trúc xào xạc bên ngoài song cam, gió mỗi lúc thêm mạnh. Và khi quay đầu trở lại, Mặt tâm hồ đại sư vụt đổi sắc Bàn tay của bá hiểu sinh đã ấn vào hậu tâm ông Năm ngón tay như nằm chiếc rủi sắt Phong tỏa cùng một lúc bình phong Thiên giao, phủ phân, phách hộ Bốn nơi trọng huyện Tâm hồ đại sư vùng biến rắc thải khủng Thì ra Kẻ trụ sự cho y chính là người Bá hiểu sinh nhét vành môi Tại hạ chẳng qua muốn mượn kinh tạc Của quý tự xem sơ vậy mà Ai ngờ quý vị lại hẹp hỏi như thế Tâm hồ đại sư thở ra. Ta cùng thí chủ giao tỉnh mấy mươi năm chờ. Không ngờ thí chủ đối đãi với ta như thế. mã hiểu sinh cũng thở dài theo. Vốn ra, tại Hạ không muốn đối đãi với đại sư như thế. Chỉ vì đơn cứu muốn kéo tại Hạ xuống xỉnh theo hắn. Nếu như tại Hạ không ra tay cứu hắn, đâu có dễ để yên cho tại Hạ. Tâm hồ đại sư ánh mắt vụt lé người tinh quang chí tiếc là không ai cứu được hắn. Đương đang quỳ dưới đất, bỗng bật dậy như chiếc lò xo. Bàn tay rất gọn lấy quyền dịch chân kinh, nhếch môi cười đanh ác. "Phải lắm, không ai cứu được ta cả. Chỉ riêng một mình ngươi mới cứu được ta thôi. Bây giờ ta buộc ngươi phải đưa chúng ta xuống núi." Và ánh mắt xoáy nhanh khắp đội tử thiếu là vòng. Đương Cứ buông giọng cười mê loạn. "Nếu các người muốn cho vị trưởng môn của mình còn sống, tốt hơn hết là đừng có ai động vào. Tân thụ và các cao thủ thiếu lâm tùy giận đến giúp người, nhưng chiếc cái thế chuột sợ bẩn ai nấy đành trơ mắt đứng ngó. Tâm hộ đại sư giận dữ quát mình: "Nếu các người muốn biết uy danh của thiếu lâm, là trọng thì đừng kẻ sinh mạng của bọn ta, mau ra tay tóm lấy tên phản đồ ngay." Mã hiệu sinh nhếch mép cười nham hiểm. Bất luận là đại sư lạ hết thế nào, Bọn họ cũng không thể đem sinh mạng của đại sư ra làm trò chơi được Vì sinh mạng của một vị thiếu lâm trưởng môn Còn đáng giá hơn ngàn sinh mạng của kẻ khác Tiếng khác vừa thốt ra khỏi cửa miệng Một tiếng A đau đớn thoát liền theo Nụ cười trên khuôn mặt bá hiểu sinh vụt sượng tắt Một ánh thép chớp lên thật lệ Mũi tiểu lý phi đao của Lý Tầm Hoan đã thoát khỏi bàn tay Viêm đúng vào ít hầu của lão Không một ai kịp nhìn thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ bằng cách nào Bá hiểu sinh vững tin ở thân hình tâm hồ đại sư làm tấm bia đỡ đạn cho mình, và ít hầu của lão nằm sát với ít hầu của vị trưởng môn thiếu lâm. Lão đã cẩn thận giữ cho cần cổ mình chỉ ló ra phân nửa sau gáy của tâm hồ đại sư, và bất cứ lúc nào, lão cũng dễ dàng thụt đầu vào, núp sau lưng tấm bia người ấy hết sức an toàn. Tất nhiên trong tình thế ấy, không một kẻ nào dám ra tay. Nhưng ánh đao đã chớp lên, chớp nhanh hơn cả lặng điện chấp, Và mũi thần đau của họ Lý đã ghim thật đúng ngay giữa ít hầu của lão. Tâm thụ, tâm trúc và tâm đăng lập tức sổ tới vây quanh tâm hồ hộ vệ. Đôi mắt của bá hiểu sinh lộ hẳn ra ngoài, trừng trừng nhìn lấy Lý Tầm Hoan. Từng sớ thịt trên da mặt cuộn vòng lên với tất cả nét kinh hoàng hoài nghi và không tin tưởng. Cho đến chết, lão vẫn không làm sao tin rằng mũi đau của Lý Tầm Hoan có thể bay lút vào ít hầu của lão. Vành môi vẫn cứ mốc máy với những tiếng ẳng ọc trong cổ họng. Tùy không thể nói thành lời, nhưng qua vảnh môi, qua sốc mặt đó, Lý Tẩm Hoan đã đoán được Lão định nói mình rằng. Ta lầm, ta đã lầm. Mà quả thật như vậy, bá hiểu sinh, con người được cả thiên hạ mệnh danh, cái chi cũng biết, cái chi cũng dành Nhưng cuối cùng, Lão đã nhầm một điều, phi đau của họ Lý còn nhanh hơn cả trong ý tưởng của Lão rất nhiều. Bá hiểu sinh từ tử, tử ngã gục xuống đất. Lý Tẩm Hoang đưa mắt nhìn lên xác lão, thở dài lầm bầm. Bá hiểu sinh, soạn nên bộ, bình khí phổ, bình phẩm tất cả vũ khí trong tiền hạng. Có thể xưng là bậc chi giả của võ lâm. Không ngờ, cuối cùng lại chết vì món vũ khí mà mình đã bình phẩm. Tâm hồ đại sư lần nữa chắp tay vái thật sâu, nét mặt ngỡ ngài. Lão Tăng cũng đã nhầm. Nhưng ông vụt biến rốc kêu lên. Còn bộ kinh đâu rồi? Đơn cử đã thừa trong một giây hỗn loạn đó, tháo tuốt ra ngoài, là một con người xuất thân từ trong tà đạo, và khi đầu nhập vào Thiếu Lâm, nghiêm nhiên được liệt vào hàng thất đại cao thủ của Thiếu Lâm. Một con người như thế, tất nhiên là không bao giờ đệ lầm lẫn bất cứ một cơ hội nào. Chẳng những phản ứng của y thật nhanh, và thân pháp cũng rất nhanh, chỉ cần hai lần nhún chân lấy đà, người y đã lướt khỏi viện. Đám Thiếu Lâm môn hạ bên ngoài vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nên dù thấy y cũng tuyệt chẳng dám trở ngăn. Hướng hồ nơi phòng ốc của chư vị thủ tọa đại sư, nguồn hạ cấp dưới không được tùy tiện xông pha. Chúng làm sao ngờ được một biến cố trọng đại vừa xảy ra trong buồn phái. Khi đơn cứu thoát ra tới tòa tiểu đình, cũng vừa lúc tiểu phi đang chống chọn lóc ngóc bỏ dậy. Tùy thủ pháp điểm huyệt của bác hiểu sinh và đơn cứu rất nặng tay, nhưng có trường hợp vẫn mất đi hiệu năng tác dụng. Vừa nhìn thấy tiểu phi, ánh mắt của đơn cứu vụt ngời lên sắc khí. Bao nhiêu tầm tình oán độc Như địa dịp chút ra vào người Tiểu Phi Và y như quả bóng được nảy đà Đơn cứu vèo người tới Tiểu Phi đã bị hai người hành hạ Đến gần như chỉ còn thoai thóc Còn hơi sức đâu mà để chống trả trong hiện tình Muốn giết một con người như thế Đối với đơn cứu bây giờ thật là quá dễ Dễ hơn là một cái nhóc chân muốn chết một con mèo Chân vừa chạm đất Đơn cứu đã lầm lì tống ra một ngọn thần quyền Thế mạnh hơn cả sắc thép Thần quyền thiếu lâm đã vang danh thiên hạ Huống hồ Đơn cứu đã hơn 10 năm đầu nhập tại thiếu thất sơn. Công phu khổ luyện hẳn nhiên phải hết sức kinh hồn. huống chi ngọn quyền tung ra với tất cả thần khí đủ đầy, với tất cả quán hờn chất chứa, muốn kết liễu sinh mạng của Tiểu Phi chỉ như lấy vật trong túi. Đơn cứu đã tính kỹ thời gian. Giết chết xong Tiểu Phi vẫn còn dưa kịp thoát thời gian xuống núi. Bất thần, khi ngọn quyền vừa nhả ra kìm, bàn tay của Tiểu Phi cũng vụt chất lên. Cánh tay của Tiểu Phi dù phát ra xong, nhưng vẫn luôn hướng đến trước, dù bất cứ một địch thủ nào. Bẩn Cứ trệ ngay yết hầu mình lạnh ngắt, trong cái lạnh ấy lẫn cảm giác nhức đau, hơi thở vụt ngang ngang như một bàn tay ma lấy. Từng thớ thịt trên da mặt hắn cũng nổi vổng lên, cùng với tất cả nét kinh hoàng và không tin nổi. Hắn biết lắm, biết rằng gã thiếu niên trước mắt xuất thủ nổ tiếng là rất nhanh. Nhưng gã đã dùng vật chi đâm vào yết hầu mình. Cái thắc mắc ấy đôn cứ xoay ôm mãi dưới lòng đất không làm sao hiểu lùng. Thân hình nâng cứu du lên bẩn mặt và từ từ ngã xuống. Tiểu dựa trên lan can thở dốc từng cơn. Khi Tâm Hồ và mọi người kéo sâu đến, cũng đều hết sức ngạc nhiên. Họ quả không ngờ, cái gã thiếu niên đã bị rày vỏ suy nhược, vẫn còn có thể đưa đơn cứu vào tử địa. Nơi vết hầu của đơn cứu đang máu tươi, một cây trụ bằng tuyết còn cắm sâu nơi hầu hắn, y như một thanh kiếm bén. Tuyết đang bắt đầu tan dần theo nắng nóng chảy ra. Trên những hành lan can, tuyết từng mảng, từng mảng đóng đầy trên thành vô số trụ tuyết và trong cơn cấp bách, tiểu phi đã lợi dụng nó kết thúc tính mạng một trong thất đại cao thủ lừng danh của Thiếu Lâm. Nhìn sắc mặt tái mét gần như không còn chút máu của chàng, tâm hộ đại sư cắn môi chẳng biết phải nói gì. Tiêu mắt của tiểu phi không hề nhìn đến họ, mà chỉ chăm chú vào Lý Tầm Hoan đang ung dung nhấc bước từ phía sau. Da mặt của Tiểu Phi đã dãn dần Và cuối cùng Một nụ cười hiền lành nở trên vành môi tai tái Lý Tẩm Hoan cũng đắp lại bằng một nụ cười Tâm Hồ cảm nghe trong cổ mình như khô đắng Đằng hắng luôn mấy tiếng Mới cất được lời Mời nhị vị đến phương trượng thất của Tiểu Phi vụt ngậm đầu lên Chặn ngang câu nói Lý Tẩm Hoan Có phải là ma hay hoa đạo hay không Tâm Hồ đầu như cúi thấp hơn một chút Không phải Tiểu Phi nói tiếp Còn tôi, có phải là Mai Hoa Đạo hay không? Tâm Hồ nhẹ nhàng thở dài Đàn Việt lại cả không phải nữa Thế thì chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Tâm Hồ gượng cười Tất nhiên là được Chẳng qua đàn Việt Đàn Việt đi đứng chưa, chưa được tiện lắm Chỉ bằng mời vào Tiểu Phi lạnh lùng cắt ngang Điều đó, ông khỏi bận tâm Đừng nói chi, tôi còn đi được. Dù có phải bỏ, tôi cũng bỏ ngay xuống núi. Tâm thủ, tâm trúc, tâm đăng cũng đều cắn môi cúi mặt. Mấy trăm năm nay, chưa có một gã nào dám cô lễ trước mặt một vị trưởng buôn thiếu lâm như thế. Nhưng bây giờ, họ chịu điều khách dằn lòng và nhẫn nải. Tiểu Phi sắp tay Lý Tổng Hoan ngang nghiền bước đi. Vừa đặt chân vào giữa trời gió tuyết, lồng ngực của Tiểu Phi đã ướn thẳng lên. Y như là con người được rèn bằng sắc thép. Bắt luận bị bao nhiêu mài rũa dày vò Cũng không làm sao khiến chàng uống lưng được Lý Tẩm hoan quay đầu lại mỉm cười Xin hẹn gặp khi khác Mong chư vị đại sư tha cho sự thất lễ của chúng tôi Tâm thủ vội nói Bẩn tăng xin đưa Lý Tham Hoa một đoạn đường Lý Tẩm Hoang cười đáp Đưa tức là không đưa Không đưa tức là đưa Đây là diệu lý của Phật môn Thằng đại sư rõ hơn tại hạng Tâm thủ cũng cười đáp Đã không được Kể như đưa Thì đưa có hề gì đâu Có là không Không là có Có có không không Đàn Việt can chi phải ngại Cho đến khi thân hình hai người đã mờ dần ở xa xa Tâm Hồ mới cắt tiếng thở dài sườn sườn Tuy ông không nói lấy một lời gì Nhưng cái không nói đó Mới thật nhiều chịu đựng hơn là có nói Tâm Trúc chợt lên tiếng Lý gia đại sư Huynh Không nên cho họ dở đi Tâm Hồ nghiêm trầm sắc mặt Tại sao lại không nên Tâm Trúc đáp Tùy lý tầm hoan Chẳng phải là kẻ trộn kinh Cũng chẳng là hung thủ giết chết nhị sư huynh Nhưng chưa có gì chứng minh được Gã không phải là Mai Hoa Đạo Tâm Hồ hỏi bạn Theo ý sư đệ Chứng minh bằng cách nào đây Tâm Trúc nói Trừ phi Họ tìm ra được gã Mai Hoa Đạo đem đến đây Tâm Hồ thở dài buồn bãi Ta tin rằng họ có thể tìm ra được và nhất định là sẽ mang đến đây, nhưng đó không phải là việc đáng cho chúng ta quan tâm bằng sáu bộ kinh quý thất lạc. Kẻ trộm kinh tuy tìm ra được, nhưng sáu bộ kinh lấy trộm từ trước đã bị hai người mang đi, chẳng biết đã trao vào tay ai. 下个天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 Sė.